Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Người làm nghề hòa thiêu của tác giả quen thuộc tác giả Quang Triệu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Địch Soạn Cuối tháng 12 năm 2019 Cả nhiễm dịch Covid bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc rồi dần lan ra khắp mọi nơi trên thế giới. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, gây nên hàng loạt những cái chít đau lòng. Theo thống kê thì chỉ riêng ở Việt Nam cũng có hàng mấy chục ngàn người bị tử vong vì căn đại dịch này. Tuy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một xóm nghèo nằm ở vùng ven thuộc ngoại thành Hà Nội, cũng khá gần với nghĩa trang văn điển. Thời điểm dịch diễn ra căng thẳng nhất, thì khu tôi cũng không phải ngoại lệ đại dịch tràn qua và càn quét khiến cho cả nhà đều sợ hãi ai nấy cũng đều nhìn nhau đề phòng bởi chẳng rõ người đối diện có mang trong người mầm bệnh có con virus đáng sợ kia không đã có lúc chỉ thị liên tiếp được nhà nước đưa ra nhằm ngăn chặn nó lây lan những cầu slogan như là một người vì mọi người hay là thực hiện năm k rồi những từ mới như là vùng xanh vùng đỏ bằng rôn khẩu hiệu trăng đầy đường. Tưởng chừng như có thể cầm cự ngăn chặn được cơn lũ quét đáng sợ này. Nhưng thứ virus quỷ quái này nó cứ đáng sợ, quá nguy hiểm. Mọi cố gắng nỗ lực của toàn dân đã bị xuyên thùng, cuối cùng khu vực tôi cũng đã toang. Ngày nhà tôi anh Hoành là hàng xóm, là người quê ở Thái Bình, hai vợ chồng anh thuê nhà và đứa con đến sinh sống, ở cùng xóm với nhà tôi. Cũng chỉ cách nhà tôi ở có vài mét Anh nằm 1981 Thiện giống tôi Đang thất nghiệp ở nhà Nhưng trước đó thì có một thời gian dài Làm việc tại Nghĩ Trang Văn Điển Nhưng cũng chẳng rõ Có phải là anh liên quan đến Một vụ việc bê bối nào đó hay không Mà hiện tại đang bị đình chỉ công tác ở đó Bởi trước đó Tôi vẫn đinh ninh dành anh làm nghề thợ cơ khí Phần vì anh là người ở nơi khác chuyển đến phần vì giữa tôi và anh cũng không mấy thân thiết thỉnh thoảng đi trên đường gặp nhau chào hỏi xã giao quan lo vài câu chứ không có gì quá sâu sắc bán anh em xa mua lắng diện gần mặc dù chỉ là thuê trọ nhưng vợ chồng của anh cũng khá hòa đồng thoải mái dễ chịu nói thật là khu tôi nhiều nhà cũng chẳng mấy thân thiện gì cho lắm phần vì có thể là do họ giàu có phần vì là công nhân viên chức đi làm cả ngày đến tối mới về Cuối tuần thì họ đi chơi hoặc là đi về quê, cửa đóng im mìm cả ngày, nhiều khi muốn gặp gỡ nói chuyện để giao lưu kết nối là điều cũng khó. Gia đình của anh Hoành chuyển đến từ đầu năm 2019 cho đến năm 2020, tôi đã bắt đầu có mối quan hệ thân thiết. Anh cũng khá nhiệt tình kéo tay và biết về cơ khí, có sẵn đồ nghề cho nên thỉnh thoảng tôi cũng nhờ anh sang làm một số công việc trong nhà của mình. Đến năm 2021, bà nội tôi mất. Biết anh có một khoảng thời gian làm ở Nghĩ Trang Văn Điền, Gia đình của tôi nhờ anh sang tư vấn muốn hỏa thiêu bà ở dưới đài hóa thân Hoàn Vũ. Hay nói đúng hơn là anh Hoành chính là người đã đứng ra trực tiếp. Đến nhà tôi lo liệu từ A đến Z hậu sự của bà nội tôi. Thời điểm dịch vẫn còn khá căng. Lúc đó tôi mới ngỡ người ra. Là trước đó anh Hoành là người làm công việc đốt xác ở Nghĩa Trang Văn Điền, Mà đám của bạn nội tôi thì theo như gia đình tôi yêu cầu là đốt giữ nguyên xương Kỹ thuật này yêu cầu người làm phải có kinh nghiệm Anh Hoành thì công tác trong đó cũng đã khá lâu cho nên rất am hiểu Mà tâm sự bằng thật thì gia đình tôi khi đó có ý định chạy cho tôi xuống dưới đó làm việc Nhưng thời điểm ấy dịch giã căng thẳng lại thêm biến chế về nhân sự của Nghĩa Trang đã đủ người người ta bảo tôi đợi khi nào có vị trí trống thì lắp ghép tôi vào đó Tính tôi vốn thích cẩn thận cho nên là cũng nên tìm hiểu kha khá về công việc này tôi cũng hỏi anh hoành anh ấy bảo ngày trước anh xin được việc trong đó là nhờ may mắn và phải có quan hệ mới có chân chứ không phải ai muốn vào là vào được công việc này hơi có đặc tính đặc thù nói trắng ra là vừa độc hại vừa ám ảnh ấy vậy mà quái nào bố mẹ tôi lại hướng tôi vào đấy. Có lẽ rằng bố mẹ tôi muốn còn cái mình mai sau ổn định hơn. Mà thời điểm đó tôi nói thật là cũng đang tranh vênh, ra ngoài đầu tư thì làm ăn thua lỗ, biết bát, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần vậy thì cũng toàn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Thế tôi kinh doanh thất bại liên tục cho nên mẹ tôi bảo Số cổ mày chỉ đi làm những công việc kiểu ổn định thưa con. Chẳng có duyên kinh doanh buôn bán gì được Làm ăn nó nhiều yếu tố Không phải cứ mở ra là được ngay Mẹ trả nợ cho con một lần này nữa thôi Mày đúng là dũng sĩ diệt gia đình Và tôi thì làm ở ngân hàng Cho nên lương đầu khá ổn định Còn tôi may là gia đình có điều kiện Cho nên mới được như vậy Nếu như tiền những nhà khác Kinh tế kém hơn Thì cũng không phải đơn giản Nghe mẹ tôi nói như vậy Tôi cũng chẳng biết phải nói gì Bởi biết chắc một điều là làm ở đài hóa thân thì chẳng cần phải giới thiệu cũng biết. Những vị trí ngon thì làm sao mình còn đến lượt. Và đấy thì một là nhân viên quét dọn vệ sinh, hai là làm kỹ thuật đốt xác, nhặt xương, hít vẻo. Nhưng bây giờ cũng đành chứ biết làm sao. Và tôi nhiều khi cũng chán nản lắm cô ấy cũng sợ. Bởi vì tôi làm hết cái gì cũng chết. Không đen đuổi thì cũng là nhỏ. Tôi vẫn nhớ như in năm 2017 mở một cửa hàng kinh doanh ga mới đầu thì rất ổn. Tôi gọi một thằng em trên sân la về làm cho mình. Thế nhưng thế nào mà thằng em ấy nó mới làm cho tôi được vài tháng. Một đêm cuối năm chẳng biết có chơi đồ đạc hay nghe theo lời thầm thì của đá hay không mà nó chở ga cho khách lao vào đít ô tô bị tai nạn mà chết. Sau vụ ấy tôi cũng mất kha khá tiền cửa hàng thì liên tục gặp chuyện ối rồi ơi, phải lý vội hay như kinh doanh quán bia thêm một căn hộ liên ở Long Biên đầu tư bao nhiêu tiền vào đấy và hoạt động chưa chân tru, chưa thu hồi được đồng vốn nào nhân viên bỏ việc đồng loạt hỏi ra mới biết là đám nhân viên bị ma nó hành căn nhà tôi đang thuê lúc trước xây dựng mấy ông thợ điện bị giật điện chết đám nhân viên làm việc và sinh sống ở đó liên tục bị họ quấy phá làm đủ mọi cách cũng không được, đành phải thanh lý và lỗ sấp mặt. Rồi thì lao vào buôn chứng khoán, tổ sư bố mua được mã nào thì y như rằng, chỉ vài tháng sau chủ tịch của sàn đó không bị bắt thì đi tù. Nghĩ mà chán. Thêm vài lần thua lỗ nữa thì đến nay ngay cả bản thân của tôi cũng cảm thấy nản. Có lẽ cái số của tôi nó không có duyên kinh doanh buôn bán. Bà nội tôi thì được anh Hoành tư vấn cho là đốt giữ nguyên xương. Anh ấy cũng bảo là những năm trước kỹ thuật còn lạc hậu, lò đốt cũng chưa hiện đại như bây giờ. Thì bốn chữ đốt giữ nguyên xương chỉ là nói cho sang miệng, chứ không phải là như những đám bốc mà đường chôn cất theo hình thức địa táng còn nguyên vẹn. Gần như khi bốc mà đưa vào tiểu sành thì có thể tồn tại mãi mãi. mà quy trình hòa thiêu được hoàn toàn tự động, buồng đốt được duy trì ở nhiệt độ đầu tiên ở mức 700 độ C, rồi tăng dần đến 1.400 độ C sẽ thiêu cháy sạch phần gỗ quan tài và phần mềm cơ thể. Môn các hòa táng phải mất thời gian khoảng từ hai ba giờ, phụ thuộc vào cơ địa người mất và áo quan dày hay là mỏng. Sau đó bộ phận kỹ thuật đưa ra làm nguội và làm sạch, loại bỏ các tạp chất còn sót lại trong hài cốt như là đinh quan tài, gạch kê đầu, đồ tùy táng bằng sành sứ thủy tinh. Còn lại toàn bộ phần cốt xương của cơ thể vỡ ra từng mảnh nhỏ, dài, ngắn, phụ thuộc vào cơ địa của người mất. Sau khi làm sạch xong cho cốt, được nhân viên kỹ thuật sắp xếp vào bình đựng hai cốt trao trả cho gia đình. Nhưng hiện tại thì cũng có những lò thiêu hiện đại hơn, có thể đốt theo hình thức lý được chọn vẹn xương. Nhưng cái này thì cần phải có kỹ thuật và công nghệ lò đốt hiện đại, và song song với đó là dịch vụ cũng đắt hơn. Với lại, theo như người ta nói, bản chất của xương người là canxi, bị nung trong nhiệt độ lớn như vậy. Cho dù có lấy được nguyên vẹn đi chăng nữa, thì chỉ sau một thời gian, khi mà gặp ẩm cũng tự động tan biến thành bột. Còn những trường hợp theo di nguyện của gia đình người mất thì có thể hòa tiêu theo hình thức lấy cho cốt, thì nhiệt sẽ tăng lên hơn nhiều. Lúc đó một số bộ phận cũng vẫn phải tán nhỏ. Vì cấu tạo xương người cũng không đều giống nhau, có chỗ cứng chỗ mềm. Ví dụ như là xương sườn và xương ống, các đoạn xương sụn mềm hơn xương ở những vị trí khác. Những điều mà anh Hoành nói thì hoàn toàn giống với những gì tôi tìm hiểu được. Nhưng hỏi lý do vì sao anh bỏ làm dưới văn điển thì anh chỉ im lặng. Về sau mới biết là anh Hoành này có vấn đề. Cũng chẳng rõ là bị phong ám hay là áp lực gì, nhưng tôi nghiêng về phần tâm linh nhiều hơn. Liên quan đến việc anh ăn khắp đồ của người chết Hè năm 2022 Tổ chức Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 Cho các cháu ở trong xóm Nói là tổ chức Tết Thiếu Nhi cho các cháu Nhưng mà thật ra toàn người lớn uống rượu với nhau Xóm tôi có khoảng hơn chục hộ dân Nhưng thần thiết cũng chỉ tầm 4 năm gia đình mà thôi Tôi ngồi uống rượu cùng anh Hoành sau một vài nâng chén lên đặt xuống tôi hỏi Em không nghĩ là anh từng làm trong nghĩa địa văn điển đâu. Cứ tưởng là anh làm mảng cơ khí thế thỉnh thoảng anh đèo theo máy hàn máy khoan đồ nghề. Khả một tiếng rõ to anh hoành nhìn tôi cười mà nói. Thì anh vẫn làm nghề cơ khí. Thực ra thì trước đây anh là dân cơ khí. Sau này chạy theo vòng nghĩ trang làm anh mới bỏ nghề. Nhưng thỉnh thoảng anh gọi làm thì vẫn đi kiếm thêm em mà. Công việc ở nghĩ trang thì tuy cũng ổn. Nhưng có vẻ như nó hơi áp lực với anh Bây giờ anh nghỉ ở đó Thì nhưng Vừa nói anh lại ngửa cổ lên uống Một hơi cẩn chén Có vẻ như hôm nay anh Hoành có tâm trự Gì đó thì phải Đặc biệt là ánh mắt của anh Hoành Thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh như đang lo lắng điều gì Khương mạnh tỏ ra mệt mỏi Việc này với tôi khá là khó hiểu Và tò mò Nhìn khương mặt của anh Hoành liền lành chất phát Anh nói có duyên Làm tôi cũng cảm thấy dĩ mến Chỉ có điều thế anh nói áp lực Trong công việc Làm tôi cảm thấy tò mò Tôi thì công việc chính là kinh doanh buôn bán Có thêm một nghề tay trái Là viết chuyện Lúc bấy giờ trong đầu của tôi trượt nảy ra một ý nghĩ Tại sao không khai thác những câu chuyện Về tâm linh Của những con người như anh Hoành Đây là người thật việc thật Chứ chẳng phải là những câu chuyện huyền bí liêu trai ma mị Mà nói thằng mẹ ra cho nhanh cho vuông Những câu chuyện tôi viết 10 phần thì đến 9 phần là bốc phét Tôi liền cất tiếng hỏi Ơ sao nay anh buồn vậy Có chuyện gì à Chị anh nét mặt có vẻ mệt mỏi À anh không sao cho mày uống đi Nào mấy chị em mâm bên cũng cạn chén nào Cạn ly dô các Rất lời anh Hoành nâng chén lên Uống một hơi cạn sạch Chị Trắng là vợ của anh Hoành sinh năm 83 Làm nghề kế toán Hai anh chị thì rổ giá gặp lại có với nhau một đứa con chung năm nay bằng tuổi đứa hai tuổi nhà tôi nhìn chồng bằng một ánh mắt lo lắng chị lên tiếng anh uống ít thôi chú triệu với mấy anh em thông cảm cho anh hoành nhé anh ấy hôm nay hơi mệt đừng ép anh ấy sau này anh ấy yếu lắm dì mà đêm toàn nằm mộng du với lại bóng đè tôi sợ lắm dì mà bóng đè cơ mà rượu vào anh ấy đè chị thì có Chả biết ai trong số mấy người cất giọng nói trêu chọc làm cho tất cả mọi người ồ lên Gớm được thế thì đã sướng Tôi còn mong quá đi chứ Người đè sướng hơn bóng đè nhiều Nghe xong câu nói ấy thật lòng Thì tôi khá e ngại nghĩ rằng chị tráng là người gây gớm Nhưng sau khi nghe qua câu chuyện của anh Hoành Suy nghĩ đó lập tức biến mất Mấy người hàng xóm gồm có anh Hưng Anh Thắng và tôi Thì vẫn uống chưa tới tầm Nhưng rồi mấy anh em cũng không uống thêm Mà vào nhà tôi uống nước trà Phải xong ấm nước rót mỗi người một chén tôi nhìn anh Hoành rồi hỏi Sao anh lại nghỉ làm mà nghĩ trang văn điển công việc em thấy ngon mà Chú biết đấy gì, cái gì cũng có giá của nó cả, ngon thì ta đã không bỏ nghề Đoàn anh Hoành nhìn tôi tỏ ý khá khó chịu, thế anh nói vậy tôi vút đuôi Em mà như anh khéo bỏ nghề sớm đó, phải có bản lĩnh và không sợ ma mới làm được cái nghề ấy chứ chả đùa đâu Mà sao anh lại bỏ ôi già ôi quen hết đi mà anh mày trước cũng đỗ ở cổng nghĩ trang văn điển mãi nhưng mà anh nói thật là anh mày sợ không dám đứng đón khách ở đó tiếng nói là quen thế nhưng mà ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của mình ghê lắm anh hưng lên tiếng anh này sinh năm bảy tám là người lớn tuổi nhất trong số mấy người đang ngồi đây làm nghề lái xe chạy taxi nhưng từ ngày mấy hãng taxi công nghệ mở ra taxi truyền thống có vẻ ít khách hơn Điều này làm cho anh Hưng cũng chán Có ý định bỏ taxi truyền thống chạy qua xe công nghệ Ớ anh làm ở đây năm nào xem không biết Anh Hoành hỏi anh Hưng bằng giọng khó hiểu Anh làm từ năm 2012 Nhiều vụ kể ra vãi đái đấy Cái chú có nghe không anh kể cho Thật à anh kể nghe sao nào Tôi và mấy anh kia đều tò mò Anh Hưng thì nhấp chén nước chén lên chẹp miệng Anh liền mắt mơ màng rồi hồi tưởng nói Thời điểm anh chạy taxi ở Nghĩ Trăng Văn Điển nhớ những cái vụ chở bộ hài cốt của cháu bé người Hưng Yên. Thực sự thì cái vụ ấy anh rén. Mình đôi khi không mê tín nhưng mà cái chuyện tâm linh là có thật các chú ạ, không có đùa đâu. Anh Hưng nói bằng một giọng trầm buồn, cưng mặn của anh như đang quay lại thời điểm trước đó 10 năm vậy. Khi đó là khoảng tháng 7 âm lịch năm 2013, đúng tháng cô hồn. Trong lúc đang chở khách anh được một người đàn ông ngoài 30, tay ôm chiếc tiểu sành chữ cho cốt người khuất vẫy xe. Anh ta không nói một lời nào ghi ra giấy cho anh vài chữ. Nhìn tờ giấy anh thấy ghi tên của mấy công viên khu vui chơi trẻ em, mà nét chữ ngoạch ngoạc như là chữ viết của trẻ con. Anh thì mừng bỏ mẹ ra, bởi dân lái xe lúc nào chả mong có khách, nhất là đi đường trong thành phố, mình tha hồ câu giờ đi đường vòng nhằm mục đích lấy thêm tiền. nhấp chén trà anh Hưng lại tiếp tục, Từ khi mà người này ôm cái tiểu sành lên xe, anh cảm thấy có điều gì khác lạ, không khí âm u nặng nề lắm. Liếc mắt qua gương chiếu hậu, người đàn ông này chẳng hề nói với anh câu nào cả, mà cứ chằm chằm nhìn vào chiếc tiểu sành bé xíu, thỉnh thoảng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa làm cho anh giật mình. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mà lúc bây giờ anh cứ có cảm giác coi đó đang ngồi cạnh mình vậy. Mục đích của anh là sẽ đưa người đàn ông này đi một vòng quanh Hà Nội, sau đó thì mới đưa anh ta về quê Hưng Yên. Khi mà chiếc xe đi qua vườn hoa cầu giấy, vị khách này đề nghị anh dừng xe chờ khoảng 30 phút. Khi mà xe dừng thì người đàn ông này ôm chiếc tiểu sành bước xuống rồi đi vào khu vui chơi của vườn hoa. Lúc này anh thoáng giật mình vì thấy người đàn ông còn chưa trả tiền taxi, nhớ họ đi luôn thì sao? Thế nhưng mà một linh cảm mách bảo khiến anh có điểm tin kỳ lạ với vị khách này cho nên anh cũng yên tâm chờ đợi. Tranh thủ lúc chờ đợi anh cho xe vào khu vực được phép dừng đỗ rồi ra ngoài hút thuốc. Nhưng mà nói thật là lúc đó cũng lén quan sát người đàn ông ôm chiếc tiểu sành đó vào khu vui chơi. Đi từ điểm giải trí khác thuộc khuôn viên của vườn hoa. Khoảng 30 phút sau thì anh này trở lại luôn miệng cảm ơn tài xế đã đợi và đề nghị đi tiếp sang khu vui chơi khác. Thế là cho nên anh muốn hỏi chuyện, sau mấy phút trầm ngâm thì vị khách nghẹn ngào chia sẻ. Hôm thứ Bảy vừa rồi thì tôi hứa đưa con trai đi vườn hoa, thế nhưng do mày uống rượu với mấy người bạn cũ, tôi say mềm người rồi về nhà ngủ con trai sáu tuổi của tôi cứ lay bố dậy đòi đi chơi nhưng mà tôi cáo gắt và ngủ tiếp tại sao tôi lại vậy chứ anh có thấy tôi là một người bố tồi không hứa với nó bao lần rồi nhưng đều không có thực hiện được con ơi bố xin lỗi người đàn ông ôm mặt khóc nức nở vuốt ve chiếc tiểu sành chết được bộ hài cốt của con trai sau đó thì thổn thức nói với anh Vì đã hứa với con nhiều lần thế nên là mẹ nó quyết định lấy xe máy để cháu nó đi chơi. Không may do mấy trời mưa đường trơn trượt khiến vợ tôi mất lái lao vào vệ đường. Còn tôi bị đập đầu vào thành bê tông và ra đi mãi mãi. Vợ tôi cũng bị thương nặng bây giờ vẫn điều trị ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên. Đau lòng trước cái chết của con trai vợ tự oán trách sự thất hứa của mình. Sau khi gia đình đưa thi thể cháu bé từ Hưng Yên ra đài hóa tân hoàn Vũ Văn Điền làm lấy hòa táng. Người đàn ông này đã bảo gia đình đi ô tô về, còn anh ta đón taxi đưa trò cốt của con về sau. Trên đường về nhà thì anh quyết định thực hiện lời hứa với đứa con 6 tháng tuổi trong nước mắt. Nghe xong câu chuyện này tôi và mấy ông anh kết lặng người, điều này cũng chẳng biết nói thế nào cho phải. Chầm điếu thuốc lá anh Hưng nhìn chúng tôi mà nói. Cái chú có biết lúc ấy anh thế nào không? Tất cả im lặng có lẽ anh Hưng cũng xúc động, Thở mồn hơi dài khói thức từ trong miệng bay ra. Tài anh lúc đấy ủ đi mắt hoa lên. Khi mà nhìn thấy một cậu bé khó khỉnh lắm đang mỉm cười ngồi bên cạnh bố nó nói Bố ơi bố nín đi, con không trách gì bố đâu. Bố mẹ sắp có em bé rồi. Hôm nay con được bố đưa đi chơi rồi con cảm ơn bố. Sau đó thì cậu bé biến mất. Tôi thực sự cảm thấy gai càng người Đó là lần mà tôi thực sự cảm thấy sợ. Nhưng mà cũng cảm động lắm. Đôi khi ma quỷ không đáng sợ đâu đáng sợ là những người mà có lòng dạ ma quỷ thôi tôi nói vậy đúng không ước chú nhưng mà chả hiểu sao cô bé cái kính nhìn anh có vẻ tức giận gì đó chẳng biết là có phải do anh trong đầu có ý nghĩ muốn chặt chém bố nó hay không nữa anh hưng nói bằng một giọng nói có vẻ mơ màng điều anh nói lúc bấy giờ rất chuẩn nhiều người vẫn cho rằng ma quỷ là cái gì ghê gớm đáng sợ nhưng chưa hẳn là vậy bởi suy cho cùng ma quỷ chỉ đáng sợ với những người có lòng dạ hoan độc Muốn hãm hại người khác Chứ tâm của mình thiện thì chẳng có ma quỷ nào làm hại được Chờ tiếng của Thắng liền tiếng Anh Thắng sinh năm 83 quê ở Nam Định Làm kỹ sư Mua nhà trong sống của tôi và là người theo đạo Mà những người theo đạo thì vốn chẳng tin mấy chuyện ma quỷ Bởi tin những của họ khác hẳn Thế mấy anh em nói chuyện về việc tâm linh thì vặn hỏi Canh cho em hỏi nha Em theo đạo cũng chẳng có tôn sùng thần thánh gì cả Cái này thì ma quỷ gì gì đó thì cũng chỉ là do con người tự houyễn hoặc ra thôi. Tại sao mình tốt mà vẫn bị quấy phá? Hay là ma cũng có ma này ma kia? Em nghĩ trên đời này làm quái gì có ma, toàn là đức tin tạo thành mà thôi. Anh Hưng liếc anh thắng một cái sắc lẹm rồi nói, "Có thể là chú không tin nhưng mà chú chưa trải qua thì không hiểu đâu. Nên kể lại cho chú nghe thêm một câu chuyện nữa, lần này là vào năm 2014." nói rồi anh hưng trầm trầm rít một hơi thức thật sâu hãm một ngụm nước chè rồi nói sau cái ngày mà anh chở hai bố con nhà nọ về hưng yên ấy thì không hiểu sao mà khách cứ ế ẩm lắm không phải nói các chú cũng biết cái thời ấy bọn anh chạy taxi thì kiếm phết đấy không như bây giờ chạy canh khốc liệt với mấy ông công nghệ đâu thời anh mà vác xe ra ngoài đường ấy thì làm tròn được một củ hơn một củ không bao giờ anh chạy thế nhưng mà chả hiểu sao sau cái ngày chở hai bố con kia về hưng yên cả một tuần linh không có khách mặc dù các xe khác vẫn chạy ầm ầm vậy giống như kiều là bị vong ám đấy nói thật là trong đầu anh bây giờ bực mình lắm nhìn đồng nghiệp chạy ầm ầm thế mà mình thì thất thu trong khi đó sống ở cái đất hà nội này có đơn giản đâu cái gì chẳng phải tiến lời nói của anh hưng làm cho mấy anh em đều gật đầu tán thành trên này chi phí mọi thứ đều rất lớn chẳng như ở quê nào là tiền con cái học hành chi tiêu gia đình sinh hoạt hàng tỷ thứ phải lo Anh Hưng liền tiếp, khách hứa ế ẩm thực sự, thậm chí là có khách vẫy xe bên đường mình chạy sang họ lại không đi nữa hoặc là lên xe khác. Việc này lặp đi lặp lại khiến anh suy đoán là mình đang bị vong đuổi khách, mà rõ ràng là con sen của thời điểm đó là vai ớt mới cáu, chứ chả phải là mấy con ma tít hay là xe cỏ đâu. Anh làm ăn thông thuận lợi quyết định ra bán xe, nhưng mà sau khi biết chuyện xe của anh hay chở khách ở cổng Đài Hóa Tân Hoàn Vũ, thì tất cả những khách đến xem xe đều lắc đầu không mua mẹ nó vì sau cái con xế của anh phải bắn rẻ cho thợ lỗ sấp mặt chúng chẳng biết là con xe của anh bây giờ nó đang ở đâu mà cái biển nó cũng ố rồi thật đấy mẹ hấp thay mình đi bóc biển nhỏ vãi ra anh nhớ là bóc biển về làm anh chán mất vài hôm thế con xe là hai chín a không bốn chín năm ba buồn cười thật chúng cả lô lẫn đề bình thường thì tỷ lệ chúng bốn chín hậu ba khó phết đấy bây giờ lại ăn ngay cả hai giải anh hưng đã một nụ cười méo sạch làm chúng tôi phì cười Nhưng cũng cảm thấy câu chuyện của anh vừa kể rất ly kỳ Đoạn anh điển tiếp Mà kể cũng cài thật Đúng là cái chuyện tâm linh không có đùa được Giống như là cái con xấy nó bị ám thay các chú hạ Có một lần mà anh Nga cố đánh xe vào tận cửa khu nhận Cốt ở trong đài hóa thân hoàn vũ đón khách Thế nhưng mà chẳng hiểu sao Khi mà người nhà Bi cho Cốt lên xe Thì bỗng những xe nó không nổ máy như Bi vậy Anh xin lỗi gia chủ rồi bảo họ đón xe khác Thế nhưng mà khi họ vừa bước xuống Thì xe nó lại nổ bình thường Chắc là do vòng quấy nhiễu đấy Cái chú bảo có đó là cái gì Ở đây có chú thắng là con học thử nói xem Nếu như không phải là ma ám thì giải thích thế nào Nói chung là cũng nhiều chuyện lạ lùng lắm không đùa được Anh Hưng nói đúng đấy Cái chú chưa vai cho nên nghĩ nó đơn giản Thật ra thì không hề như mọi người nghĩ đâu Bây giờ anh Hoành mới lên tiếng Có lẽ nghe xong câu chuyện của anh Hưng vừa kể Làm cho anh Hoành muốn trải lòng hơn Bởi bản nãy tôi để ý thái độ của anh rất kỳ lạ Giống như việc đang có tâm sự gì đó rất nặng nề Chứ còn gì nữa Anh không do chú Thắng bên đạo thế nào Anh thì anh không theo tôn giáo nào cả Là bên lương nhưng mà thực sự mà nói thì đúng là có ma mà Câu chuyện giữa ba anh Hoành, anh Thắng và anh Hưng Càng lúc càng thú vị làm tôi rất hào hứng Mặc dù bản thân cũng là thằng viết chuyện ma Nhưng mà thế nào toàn viết theo trí tưởng tượng mà thôi Chứ nói thật là tôi cũng chưa từng gặp ma thật Biết thỉnh thủ con ma thế nào đâu Bảo sao mà người ta vẫn có câu nói Đàn bà tốt giống như là con ma vậy Chỉ nghe nói nhiều chứ chưa gặp bao giờ Anh Hùng liền tiếp tục kể Nói nghiêm túc với các chú nha Cái đợt anh chán lắm Vợ anh thấy anh đi làm không có tiền Thì suốt ngày cầu nhàu. Chứ làm sao mà hiểu được cái cảnh là rong xe lại rong vố Vợ nó chán một thì mình chán mười Anh đã muốn bán mã cái con xe ấy đi rồi Thế nhưng mà vào một bữa khác Thì tầm chiều muộn ấy Anh có nhận chở 4 người mang theo ngày cốt một cô gái chít đuối mới bị hỏa tiêu tại Văn Điển về quê huyện Bình Lục Hàn Nam. Khi mà tất cả liên xe anh chở và cũng không yêu cầu gia đình họ phải trả thêm tiền gì cả. Cả hành trình từ Văn Điển theo quốc lộ 1 về Hàn Nam thì không có vấn đề gì, tất cả rất bình thường. Thế nhưng mà lúc về nhất là những cái đoạn đường vắng đó, thì anh cảm giác nó rợn rợn. Kinh như là có người ngồi ở ghế sau chầm chầm nhìn vào mình qua gương chiếu hậu vậy. Xong đến cái đoạn phú xuyên thì chết mẹ nó mấy Sư đồng không mung quạnh một mình một xe Không biết phải làm thế nào cả Vừa nghĩ lại vừa sợ vừa giận vậy Thế về sau anh làm sao Tôi tò mò thực sự nghe câu chuyện của anh Hưng vừa kể Nó cực kỳ cuốn nghĩ thầm trong đầu là sẽ biến câu chuyện này thành một tác phẩm xong gửi cho hẻm chuyện ma Nhờ MC đậm chắc là sẽ rất hay đây Làm cái gì mà làm Anh chỉ chạy xe taxi chứ biết sửa xe đâu anh phải gọi cứu hộ thôi mà cái con mẹ nó như đùa vậy đấy không hiểu kiểu gì lần ấy anh về quyết tâm bán con xe ấy hãm thật sự anh hưng nói chuyện có lẽ sẽ uống mấy chén rượu cho nên có phần hơi bấp đêm nót khá nhiều thế nhưng mà tôi lại thích thế nào mà loay hoay cả buổi tối không nổ mà ở trong sen cứ người thì cứ mùi nước hoa rõ ràng là sen không bao giờ xịt nước hoa có chăng chỉ là treo cái lọ tinh dầu ở trong kính lái hoặc là ít lá thơm thôi Mà xe sực nước mùi nước hoa càng lúc càng nồng đậm. Làm anh ngạc nhiên. Nhớ lại là lúc trước đó có nghe mấy người trên xe nói chuyện là cô gái chít đuối kia khi còn sống làm nghề bắn nước hoa. Làm anh sợ vãi cái linh hồn ra. Mà mấy người kia thì cũng đều là bậc cha chú tăng ra bối rối trẻ quẩn tâm trạng ở xỉ nước hoa. Ê chú thấy có phải không? Còn nữa nha. Anh loay hoay mãi mà không làm được xe nổ máy. ấy vậy mà khi xe cứu hộ đến phát họ để thử phát là nổ ngay. Không nhiều kiểu gì. Lúc mà về đến Gara thì người chủ Gara xe ấy có nói với anh là bán xe đi gần trương đi. Nếu mà muốn làm ăn yên ổn, xe của anh âm khí nặng lắm. Nếu không có ngày mang họa đấy. Nhấp một ngộm nước anh Hưng nói chậm rãi. Anh nghĩ trên đời này có ma thật. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Về sau con vai ướt của anh ấy bán ngay lập tức. Nó nhấp âm khí quá nặng. Nghe xong câu chuyện anh thắng lặng người. Chẳng biết có phải là do sợ hãi hay gì đó hay không. Mà không thể nói gì thêm còn tôi thì cũng cảm thấy rất kỳ lạ riêng anh hoành thì khẽ cười gương mặt càng hiện lên một vẻ mờ mịt lộ rõ vẻ mất ngủ mệt mỏi phải một lúc lâu sau thì anh hoành mới lên tiếng thực ra thì mấy hôm nay em đang có chuyện hay nói đúng hơn là em đang gặp chuyện chuyện gì thế chú anh nói ra cho anh em xem có đỡ được gì không ờ oh, cái chuyện gì chuyện gì mà thanh thần như là người mất hồn đấy bộ khó giải quyết à Tôi cũng lên tiếng hỏi chẳng biết có giúp được gì hay không Thế nhưng mà vẫn có câu nói bắn anh em xa buồn lắng giềng gần Chưa chắc đã giúp được gì nhưng ít nhất có thể chia sẻ động viên Nhìn ba anh em hàng xóm lắng giềng một lượt anh Hoành cười buồn Thì thực ra thì cái chuyện này nó liên quan đến cái công việc trước em làm Nói đúng hơn là dạo này em có cảm giác như ai đó quấy phá vậy Phá quấy chú á? Ý chú là sao? Anh Hưng ngạc nhìn hỏi Dạo gần đây em hay ngủ mơ thấy ai đó về dựng giường gọi em dậy Bắt em phải tìm hai cốt của người ta trả cho gia đình Mà thực sự là bây giờ em cũng không có nhớ Thế nào cả Sự việc nó qua mấy năm rồi Mà tình trạng của em nó lạ lắm Hoặc có thể là do em bị vong theo Khả năng là giống với tình trạng chiếc xe ô tô của anh đấy Những lời của anh Hoành nói ra Làm cho mấy anh em đứng hình Rõ là lạ Việc anh Hoành làm ở đài hóa thân thì rõ rồi Lại là người có kinh nghiệm và chỉn chu Tại sao lại bị vong theo Quấy phá là thế nào Lẽ nào lại bị vướng mắc ở đâu Hay là Tôi suy nghĩ theo chiều hướng khá tiêu cực Hay là anh hoành này có ý đổ xấu với người đã chết Cho nên bị vong theo Trước đó thì em làm ở tổ vận hành lò Mà cái lò em đốt là do em thao tác Thì liên tục gặp những cái trục trặc rất khó hiểu Cái đợt dịch ấy gần như hoạt động hết công suất Nhiều nhà còn phải đợi đến mấy ngày Mới được đưa hải cốt về Nhưng mà chính vì vậy mà em để ra Một cái câu chuyện nhầm lẫn không đáng có Cho em làm thì có bốn cái lò đốt xác ngày xưa thì đốt bằng điện nhưng mà bây giờ chuyển sang đốt bằng ga nói ra thì dài dòng cái quy trình hỏa táng thiên hải gồm các bước nhanh em mình xuống nghĩ trang biết rồi đấy sau khi kết thúc lễ tiến biệt tổ vận hành lò tiếp nhận quan tài từ bộ phận vụ vụ tăng lễ sau đó thì sẽ được đưa vào lò hỏa táng để hóa thân và cái thời gian hóa thân một ca trung bình là trên dưới ba giờ tính từ lúc đưa quan tài vào hóa thân kết thúc ca hóa thân thì toàn bộ cho cốt được đưa ra làm nguội Phải được xử lý sạch sẽ loại bỏ một số đồ tùy tán, không đáng như là kim loại sành sứ. Em là người nhặt những cái bộ đồ ấy sàng lọc xương cốt mang vào lọ trao cho gia đình. Thế nào mà cái hôm ấy phiên trực đêm, em cùng với một cái thằng khác, cả mấy hôm trước đi làm ca đêm, nhưng mà ban ngày em có việc cũng không có ngủ được. Vì vậy mà mới xảy ra cái sự việc đáng tiếc. Làm sao nói luôn đi, cứ ngắc ngứa khó chịu quá. Anh Hưng có vẻ sốt ruột, nhìn anh Hoành rồi thúc giục. Thương mạnh của anh Hoành tỏ ra khá lo âu nhớ lại. Em nhớ đêm đó cũng vào tháng 7 âm, nếu mà không nhầm là tầm khoảng ngày 15. Một mình phóng xe từ nhà xuống Nghĩ Trang để đi làm, đi đến gần cái đoạn là chuồng chim, đó, đoạn mấy cái xà cử mà hay xảy ra tai nạn. ấy. Cái lúc đó là tầm khoảng 11 giờ đêm, chưa kịp đến văn điện thì mưa to gió lớn. Vừa đốt xe để mặc áo mưa lại thì chợt có người lững thững đi bộ ở phía trước lại gần chỗ em. Người này là một cô gái trẻ, một gương mặt xinh đẹp nhìn em xin quá giang. Lúc đó thì nào mà em nghĩ chắc là nhân viên của mấy quán tầm quất ven đường, mỗi nước hoa của cô gái thì sực nước lên làm em thích trộn rộn quá. Vừa nói anh Hoành vừa nhìn lén ra bên ngoài, sợ chỉ trang nghe thấy thì hít hơi. Nhưng mà lúc này mấy chị em cũng đã dọn dẹp ở ngoài sân, trong nhà chỉ có bốn anh em nói chuyện cũng tương đối thoải mái em đi đâu mà đi hôm thế này xe đi đâu mà lại đi bộ thế bây giờ em về đâu anh cho em xuống ghế trăng văn điển người nhà em vừa mới mất bây giờ anh làm ơn cho em quá giang nhé anh có đi đường ấy không anh hoành nhìn chúng tôi về mặt như vẫn còn rất nhợt nhạt giết một hơi thuốc ảnh khẽ nói cô gái này em nghe giọng rất là kỳ quái giống như kiểu âm mưu lạnh lạnh Nhưng mà khi ấy em có một ý nghĩ quái gì đâu Ban chiều cũng có uống mấy lon bia Cho nên là cũng không quan tâm Mà thực ra thì mấy cái quán đấm lưng tầm Quất dọc cái đường 70 Nói thật quá nảm chả biết Em còn nghĩ cô ta là cơ ve cơ mà Chỉ có đứng đường thì mới nửa đêm nửa hôm Chặn đầu xe người khác xin đi nhờ Cái đoạn ấy em nhớ là ngày trước Cũng thỉnh thoảng cô gái đứng ở đường Chỗ mấy cái gốc cây xà cử đó Phục vụ cho anh em công trường và cánh lái xe đường dài Mà lạ một điều là cô ấy ngồi đến xe, em cảm giác lạnh buốt như là giữa mùa đông vậy. Bàn tay cô ấy khẽ vòng lên ôm lấy eo của em, sau đó thì cất giọng lạnh lạnh nói là Anh ơi, em lạnh quá, cho em ôm anh nhé. Thể với các anh em là lúc cô ta vòng tay chạm lên người ấy, một cảm giác khác lạ vô cùng lan ra khắp toàn thân. Cả người em như là có một cả một cái luồng điện nó chạy qua rồi, rất khó diễn tả bằng lời. Ban đầu thì em cũng không có để ý đâu, thế nhưng mà bàn tay cô ấy lên ngực sờ soạng. Mà cái bàn tay kia như, như con rắn vậy Trơn tuần tuột Nhìn về phía chúng tôi Anh Hoành còn miêu tả một cách khác cường điệu Làm cho tôi cảm giác hơi rợn rợn chưa kịp để chúng tôi hình dung tiếp Anh Hoành lại nói Lộc em đã thấy hơi ngờ ngờ Thế nhưng mà vốn xưa nay làm ở Nghĩ Trang Tiếp xúc với người chết hàng ngày hàng giờ Em mặc kệ Thử xem cô ta làm được cái gì Xưa nay em là thằng cũng chẳng có yêu bóng vía gì cho cam Thế nào mà cô ta sờ sờ Vào cái sợi di chuyển em đang đeo trên ngực nữa Cô ta nói qua mấy câu cho đến bây giờ em nhớ lại cả mấy trột giả. Câu gì? Cô ta là ai? Anh kể thật hấp dẫn đấy. Nghe anh kể hấp dẫn quá. Mấy anh em đều ha hấp mồm nên nghe anh Hoành nói câu chuyện đang đến hồi cao trào. Anh trả vàng cho em đi. Vàng này của em. Khôn hồn thì mang trả mau. Nếu không anh phải trả giá. Ngay lúc mà lời cô ta vừa nói thì xuất hiện một điệu cười vô cùng man rợ Làm em chói tai thương mặt cô ta thì chẳng chỉ những vết sẹo giống như là lúc mà người ta dùng kim khâu vá lại. giọng nói của cô ta lạnh lẽo như băng, dường như là em cảm thấy da đầu của mình tê dại đi. đúng lúc đó thì một cơn gió lớn thổi tới làm trăm hoa mất. rồi chiếc xe chở cát ba chân chạy ngược chiều ấy, từ xa lao tới phía em bằng một tốc độ rất kinh hoàng. thề với mấy anh em là lúc em hoảng hồn, ấy. cái con mẹ nó lái chiếc xe loạn choạng lao mãi ông vệ đường. thế mà cái thằng ô tô kia nó không có dừng lại. Em bị thương ngất đi rồi nằm ở dưới ruộng chẳng biết bao lâu á. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Dứt lời thì anh Hoành vén cái áo cộc lên để lộ ra những vết sẹo chẳng chịt. Cánh tay cũng bị gãy phải nẹp lại bằng đinh vít. Vẫn chưa tháo đinh ra nhìn vết sẹo dài hoàng trên cánh tay của anh Hoành làm tôi cảm thấy may mắn. Giả sử như đó chiếc ô tô chở khát kia lao thẳng vào xe của anh thì sao? Lúc đó chẳng phải nát bét như một con chuột bị đè bẹp dúng hay sao? Mọi người chỉ kịp hoàn hồn bởi vì câu chuyện của anh Hoành vừa kể nó ảo ma Canada. Nhưng mà nếu không nhìn thấy những vết sẹo trên người của anh thì cũng chẳng ai tin. Mà đúng là năm ngoái anh Hoành này bị tai nạn ở đoạn ấy thật. Để đấy chị Trắng còn sang nhà tôi mượn tạm mấy triệu đồng đóng viện phí cho anh. Mái đợt cuối năm ngoái anh chị mới sang gửi tiền. Anh Thắng trở lên tiếng, thì cô gái kia đâu, cô ấy có làm sao không? Anh Hoành lắc đầu nhìn chúng tôi tỏ vẻ như là đỏ mặt lên xấu hổ Nhưng cũng có vẻ hoảng hốt nói Chẳng có cô gái nào cả Thật ra cô ta làm ma, làm ma đến mọi người Cái gì? Anh đùa em à? Anh Thắng nhìn anh Hoành nói bột giọng sững sờ, Ánh mắt đỏ ra không thể tin nổi Lại hút phét chứ gì? Em nghĩ là anh uống quá chén rồi bị mấy em ca ve kia lừa Khéo bố lại dẫn con người ta xuống ruộng làm nháy tàu nhanh ấy. Nhưng mà đen đùi là lật tàu chứ gì? Tôi vừa nói vừa cười rất khả ố Quả thật bây giờ nghĩ lại thì mình cũng vô duyên thật Mày điên là chịu Anh nói nghiêm túc không phải đùa đâu Cô ấy là ma thật mà Ngay từ khi cô ấy ngồi lên xe anh đã cảm thấy ngỡ ngỡ rồi Chiếc xe rất nặng Lại cho anh một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương á Điều này giải thích nào Anh Hưng là người có lẽ từng trải pha chậm nhất trong đám mấy anh em Nghe câu chuyện anh đã hiểu ngay ra vấn đề liền hỏi À anh hiểu rồi Chúng mày được của nó đấy Tôi và anh Thắng nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì Thì anh Hưng lại tiếp tục Có phải là cô ta chính là người thằng em từng hòa thiếu Không nghe anh Hoành trả lời Mà chỉ lặng lẽ lít bật lửa Châm thêm một điếu thuốc cơ bằng vẫn còn giữ vẻ tái nhợt Sợ hãi vô cùng Một lúc sau anh Hoành nói Vâng, sau đợt ấy em có tìm hiểu Cô gái này là con của một vị đại gia ở Thái Bình Đi công tác trên này gặp tai nạn Cuối chết thảm lắm Anh Hoành bàng hoàng nhớ lại Bị chức xe buýt nó cán cho nát bét. Xe đỉnh quá thương xót cho nên bên nhà xác có khâu vá lại. trang điểm hẳn hoai. Có điều... có điều sao? Anh nói luôn sao nào? liếc mắt nhìn ra ngoài sân, thấy mấy chị em lúc này đang tụ tập buôn dưa lê. Chả là khi đó ở bên ngoài mặc dù có chỉ thị 16 của chính phủ, ai ở đâu thì ở đó. Nhưng mà xóm tôi là ngoại thành cũng khá xa khu dân cư. Tiếng là ở Hà Nội nhưng mà nói chung là vẫn quê một cục. Cho nên mọi người vẫn lén nút tụ tập được Trước sân của nhà tôi có một mảnh đất bỏ không Cho nên mấy nhà cũng thỉnh thoảng đang góp tiền ăn đụng Để gắn kết tình làng nghĩa xóm Nói ra điều này anh em bí mật dùm nhá Để vợ em biết là hít hơi đấy Thực lòng em không muốn tâm sự đâu Thế nhưng mà đến bây giờ Điều này lại làm cho ân hận đáng sợ lắm Yên tâm đi Hàng xóm tôi lửa tắt đèn có nhau Có việc gì chú cứ nói đi Anh em có nhau có gì ngại Anh Hưng thì nhẹ nhàng nói, còn tôi thì tỏ ra khoai trương sơ bột tay lên thể thốt. Em thề bí mật, xưa này mấy anh em mình đã từng nhiều lần đi hát karaoke Tây vịt bét nhà rồi còn gì. Về vợ em hỏi em không khai ra một lời, bảo đi đâu ấy, thì em chỉ bảo là các anh rủ em đi uống rượu, bí mật thế là cùng chứ gì. Mà kể cũng may thật đó, anh em mình đi hát trộm đúng cái mùa dịch giã căng như vậy. Đen thế nào mà dính với em Covid phát, đó. chỉ vết ra thì không éo anh em mình đi cách ly cả xóm. Lúc ấy khéo về mấy cái bà đồng đoạn viết đơn ly dị sống mình ấy trở thành xóm Một côi vợ bỏ mẹ Nhìn về phía ông anh quê Thế Bình Tôi nói Anh Thắng còn cùng với em về quê Nam Định Đi xuống quất lâm ăn hải sản tư sống còn gì Em cũng có nói gì với ai đâu Thôi ông im mọi em hồn đi Mẹ chuyện ý mà lộ ra vợ tôi giết đó. Đốt nhà chả đùa đâu Còn vợ tôi nó dã man lắm không biết đâu Anh Thắng nhìn tôi lầu bầu cơ mà tôi cũng không quan tâm Nhìn về anh Hưng taxi rồi nói Anh Hưng còn chở em xuống tận đồ Sơn Hải phòng ăn gãy hẳn gì. Toàn là chín năm mươi cân tươi giòn đó. Em kể ai đâu. Mẹ cái thằng Triệu này. Bé bé mồm thì muốn chết à. Không thèm trả lời anh Hưng tôi nhìn qua anh Hoành rồi bảo. Có em với anh Hoành thì chưa đi cùng nhau lần nào đâu. Mà anh á, nào anh dẫn em về quê anh chơi cho nặc sản đi. Nghe đồn là dưới đó có món cấy mờ lem mờ lem lắm phải không. Lập tức hài lão kia nhìn tôi giơ tay dứ dứ đe dọa. Nhưng mà biết tính tôi hay nói đùa Mấy anh kia cũng chỉ cười mà thôi Cứ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng Anh Hoành thì lướt mắt nhìn tôi rồi bảo Thực ra thì thời điểm trước đó em cứ chơi bời Thua thà mất gần 500 Thêm vào đó thì cũng dính vay ít tín dụng Thêm mấy trăm nữa Tổng thua vào gần tỷ Mấy cái áp vay tiền nó áp lực lắm Anh em không có hiểu được đâu Cái gì gần 1 tỷ Anh chơi gì sao thua nhiều vậy Chưa nghĩ tiền là lá đà à Vợ con thì hôm nay lưng ra đi làm Mà mình còn chơi bởi quá đà Chứ không thấy anh em trong xóm mình Thằng nào cũng chỉ là công nhân quèn Cũng với xuất phát điểm đều là nhà quê đi lên Chứ nào được như mấy cái thanh niên gấp ở trên này Tôi phân tích thế này nhé Ví dụ bằng trang lứa bọn nó sinh ra Có nhà cửa đất cát ở trên này Như chúng ta lên đây là măn kiếm tiền lạ nước lạ cái Thê rõ mất bao nhiêu năm phấn đấu Mới có thể mua được mảnh đất rồi Thì là tiền xây nhà Hàng ti tỷ thứ phải lo Vì mà ngoan cái ai chú chơi bời thế Bộ chú không thương cô tráng à Anh Hưng nói một chàng Làm tôi cũng cảm thấy rất nể phục Mấy anh em cùng xóm Mặc dù đều là ở quê lên Nhưng mà họ có tiền mua đất xây nhà Quả thật là những anh em ở đây Ai cũng có trí phấn đấu Ai cũng mua được nhà cửa đất cát, tự xây cho mình một tổ ấm riêng Trả bộ cho tôi hơn 30 tuổi đầu Mang tiếng là chai gốc Hà Nội Mà bây giờ cũng chẳng được trò chống gì lượng ba cọc ba đồng thậm chí cái nhà tôi đang ở là ông bà xây cho tôi chơi chứng khoán tôi lỗ sau thì quay sang bóng thua tiếp tục cày thua tiếp tục cày lô thua toàn là thua hay mang thôi bây giờ thực sự là hết cách vợ em thì em cũng chẳng dám nói nếu bể cô ấy biết thì em chán lắm anh ạ vay được chỗ nào cũng vay cả rồi mấy cái thằng xã hội đen nó cũng thường xuyên đe dọa đó bây giờ em toàn phải giật giấu vá vai thôi mà ông bà già ở quê em thì ở đâu ốm bệnh tật thực sự bây giờ em đã lâm vào đường cùng rồi. căn nhà này em cũng đã mang ra hiệu cầm đồ tiền lại tính theo ngày em về làm sao ánh mắt của anh hoành trở nên buồn bã thì cũng thấy đường trên đó vằn vẹn những tia máu có lẽ là do mất ngủ thế anh giải quyết thế nào cái chuyện này có liên quan gì đến cô gái kia cúi đầu vò mái tóc dối như là tơ vò anh hoành nhìn chúng tôi đôi mắt cũng đỏ ửng lên như là sắp khóc có lẽ do bị mấy anh em trách móc cho nên anh hoành thấy ân hận hoặc là vì lý do nào khác bạn ấy thấy thái độ của chị tráng vợ anh cũng hơi khác chả biết có phải chị đã biết chồng chị chơi bời hay là còn vấn đề gì khúc mắc giữa hai người liên quan chứ rất liên quan là đằng khác sao lúc ấy anh lại hành động dại dột vậy không biết bây giờ thì em phải làm sao đánh hứng ước mắt nhìn tái dại Ngước ánh mắt tái dại đục ngầu Anh Hoành nhìn anh em chúng tôi bằng một gương mặt lo lắng Từ đã Chứ cứ bình tĩnh kể từ đầu cho anh em nghe xem nào Xôn xôn như vậy ai biết mà giúp Nói anh nghe xem Cô gái kia thì có liên quan gì đến chú Thực ra thì Phải nói ánh mắt của anh Hoành Giống như đang hồi tưởng Kể lại cho chúng tôi bằng một giọng trầm buồn Sau cái vụ tai nạn bất ngờ đó Cái thằng cu em làm cùng với em đó Chẳng biết vì sao nó cũng gặp nạn chết rồi Mấy chiếc cách bữa mà em bị ngã xe có vài hôm Em thực sự bây giờ chẳng biết làm thế nào dây ngã Anh Thắng là người hét lên gương mặt như không thể tin nổi Cái gì? Có phải là thằng Minh? Cái người cao to, mái tóc buộc bối to Mấy lần anh dẫn về đây không? Nó đấy, chính nó Và nó cũng là người làm cùng cả đêm với em Có lẽ anh Hoành bây giờ đã lâm vào trạng thái kích động hoảng loạn Hét lên khá lớn Tôi giận mình chạy ra ngoài khép cánh cửa gỗ lại Sau mấy chị em ngoài cổng nghe thấy, sau đó chạy vào lại chỗ của mình. Anh Hưng và tôi chắc cũng gặp thằng Minh rồi. Tôi thì cũng chỉ ấn tượng về mái tóc dài, bộng đằng sau thỉnh thoảng cũng đến nhà anh Hoành chơi. Nhưng mà thằng này thì ít tuổi chắc chỉ ngoài 20, thì còn xe dream chiến. Hai bắp chân và tay của nó xăm mấy hình tù trưởng làm tôi cũng thế ngỡ ngỡ. cộng với cái dáng vẻ cao to và bụi bặm của thằng này, chẳng ai nghĩ nó là người làm việc cho nghĩ trang đại đa số gặp người ta sẽ nghĩ thằng Minh này làm cho mấy thầy anh chị chuyên đi thu họ đòi nợ thuê thì đúng hơn Sao nó lại chết có chuyện gì Em không rõ sự việc thế nào Nhưng mà chắc chắn có liên quan đến cô gái kia anh ạ Ngập ngừng vài câu anh Hoành chậm rãi nói từng từ một Mới tuần trước nó lên nhà em Anh em còn mua vịt về đánh tiết canh Nhậu xong ấy vậy mà Nhưng mà trước đó nó nói với em thế này Anh Hoành ơi Em thấy dạo này lạ lắm Đêm nào cũng mơ gặp ác mộng Của người vì đòi vàng Nhưng em chót tiêu rồi bây giờ phải làm sao Em mới hỏi lại là vàng nào Vàng của cô gái quệ Thái bình ấy Nghe thằng Minh nói vậy Em ấy ngứa người Quả đúng là vụ đó em và nó hai thằng trực đêm Mặc dù mỗi thằng chịu trách nhiệm Đút một lò Nhưng hai anh em vẫn thường xuyên hỗ trợ nhau Tiến công đoạn cuối cùng Đã kéo xương cốt từ lò hỏa thiêu ra bên ngoài Thì chẳng biết vì sao Mà có rất nhiều vàng trong đó Em và thằng Minh hai thằng âm thầm nhấm nháy nhau ỉm số vàng này đi Em nói không ngoa lúc đó thực sự em đang rất cần tiền Nếu không thì em không dại rột như vậy Ngày đến đây mấy anh em đều hiểu ra vấn đề Quả thật chuyện này với tôi cũng ngờ ngỡ ngay từ đầu Chỉ có điều là không ngờ rằng mọi thứ lại đi quá xa như vậy Thì thằng Minh nó làm sao mà chết Anh Hưng lên tiếng hỏi Nó bị tai nạn giao thông thảo lắm anh ạ Sau ngày đó em cũng bỏ người ở đài hóa thân Nhưng mà vong hồn cô gái nó vẫn cứ bám theo. Cứ đòi mãi cái số vàng em và thằng Minh đã lấy của cô ta. Mấy anh em nhìn nhau chẳng biết an ủi động viên anh Hoành thế nào. Bởi chuyện này thực sự quá gây sợ. Thì vào đó cũng có nhiều tình tiết khúc mắc khó hiểu. Theo như những gì tôi biết thì vấn đề còn lọt kim loại trong quan tài. Hay sát chít thì không phải là không có. Thậm chí là khi hỏa thiêu xong. Sẽ còn xuất lại những thứ như bản lề ốc vít quan tài. Hay là răng vàng. Nhiều người bị tai nạn trong người còn gắn kim loại thì có rất nhiều. Chỉ có điều là số vàng mà cô gái kia mang theo bên mình lại nhiều vậy. Sao gia đình không lấy lại? Hay là do cô ấy quá giàu, điều kiện quá cho nên không cần? Hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu của tôi. Nhưng cho đến lúc bấy giờ mọi thứ chẳng còn quá quan trọng nữa. Bản thân của tôi cũng chẳng phải là nhân viên trong nghĩa trang. Mọi thứ biết mình thì chỉ là nghe anh Hoành kể lại Cho nên có những mảng miếng mình không phải là người trong cuộc chẳng bao giờ hiểu được Giống như hai từ lương và lậu vậy Bình thường thì đi làm kiểu chân chỉ hạt bột tới tháng lĩnh lương Thì ai mà chả biết Nhưng mà còn phần lậu đó mới là kiếm thêm ở ngoài Bất cứ một ngành ngày nào cũng có mánh khóe Chỉ có điều là mình có chịu tìm tòi và muốn làm hay không mà thôi Nhưng mà việc anh Hoành vừa mới gây ra mà cũng dám làm thì phải nói là quá bản lĩnh nếu là tôi thì tôi chịu chết trần anh hoành liền giáo hoành nói anh em đừng nói gì với vợ em nha giữ bí mật giùm vợ em đợt rồi có hỏi vì sao nghỉ việc em có không dám nói thật mà chỉ bảo là tinh giảm biên chế với lại do lưng thấp cả mấy anh em hay đi nhậu nhẹt nên là em chán không có làm ở đó thực ra lý do chính là vì việc này nghe vậy anh em mai nấy đều nhìn nhau để ái ngại thở dài chẳng biết phải khuyên bảo anh hoành thế nào nhưng gương mặt của anh bấy giờ lại mang theo một vẻ gì hoang mang mà khó có thể diễn đạt được bằng lời thôi nào mấy anh em về nhà đi mà còn công việc về cho chú triệu và cô vân nghỉ ngơi gớm mấy anh em làm gì mà khép cửa kín thế mà bàn bạc định giấu chị em tôi cái gì hả sao nói chuông hoa của chị tám vang lên làm cho mấy anh em giật mình nhìn đồng hồ bây giờ cũng tận gần 11 một giờ đêm Thế bình thường thì còn lâu mới ngủ còn lên phòng xem phim, sau đó chơi game đến 1-2 giờ sáng, đêm nào chả vậy. Nhưng còn mấy anh em trong xóm thì lại khác, mỗi người một công việc khác nhau, tất cả mấy anh em đều đang suy nghĩ cho anh Hoành, lo lắng cho anh ấy, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng lúc này các chị vợ của mấy anh kia cũng gọi, cho nên anh em ai về nhà nấy. Quá nửa đêm hôm ấy, có lẽ do không uống được nhiều rượu, cho nên tôi cảm thấy chằn chọc khó ngủ. Nằm lăn lộn bỏ điện thoại rất đỉnh chơi mấy ván liên Quân Mobile Thì thấy quái nào mắt cứ hoa lên Quay nhìn là trông trống Cũng may là từng có thời gian văn ôn võ luyện Cho nên không phải gọi Huệ ơi Khát nước nên chạy xuống nhà uống nước Nhưng mà khi vừa đến Chiếu nghỉ ở cầu thăng tầng 2 Tôi nghe tiếng động ở ngoài ngõ Lại có cả tiếng mèo gầm gừ lấy làm là tôi dón dén bước Thật khẽ rồi nhòm qua ô thoáng Từ tầng 2 xuống dưới nhà sân mình lúc này mới một bóng đen lù lù ngồi chồm hồn trên tường quay lưng về phía tôi sân mình định hô chồm thì đúng lúc này cái người kia đứng phắt dậy sau đó thì làm ra một động tác cực kỳ khó hiểu trái ngược với tất cả định luật vật lý mà tôi đã biết điều là nữa lượt bức tường kia là của một nhà dân cao tầm ba mét họ xây để giữ đất bên trên cắm đầy những mảnh sành thủy tinh dưới ánh sáng vàng vòn của chiếc bóng điện tôi nhìn thấy anh hoành vẫn đi chân trần tưởng bước đi trên đó một cách nhẹ nhàng giống như đi trên đất bằng vậy chuyện gì đang xảy ra vậy nửa đêm ông hoành chạy ra trèo tường làm gì lẽ nào là mộng du nhưng chưa kịp làm gì thì anh hoành bỗng nhiên ngã ngồi xuống rồi bỏ bằng cả tứ chi từ từ tiến lại phía bên kia tường nhìn dáng vẻ của anh hoành bây giờ như một con mèo nhẹ nhàng miệng của anh gầm gừ quái dị khó hiểu bất ngờ anh hoành phi tân bột phát từ trên bức tường xuống Sau đó thì lầm lì đi xung quanh một vòng trong xóm này. Anh ấy đi khắp nơi từng nhà một nhòm vào bên trong. Thật sự trong đầu của tôi lúc đó liên tưởng đến việc anh sẽ làm đói ăn vùng túng làm liều. Sợ anh sẽ xảy sinh vấn đề khác như muốn trộm cắp hay cái gì đại loại như vậy. Nhưng tôi đã nhầm. Chẳng biết có phải đó là điểm báo trước cho một cái chết bất đắc kỳ tử của anh hay không. Điều cho đến tận bây giờ vẫn khiến tôi dùng mình mỗi khi nhớ lại. Anh Hoành đứng trước cổng nhà tôi một lúc thật lâu, không nói bất cứ một tiếng nào, sau đó lầm lũi đi vào bên trong. Vì nhà tôi làm bằng kính có lắp dèm tre, lại đứng bên trong nhà không bật điện tối om. Nếu đứng ở bên ngoài thì chẳng bao giờ thích được bên trong. Theo dõi anh một lúc lâu, không thấy anh có hành động gì cho nên tôi tiếp tục lên tầng 3 nhìn xuống. Anh Hoành hiện tại giống như một bóng ma, hoàn toàn khác với những gì mà tôi biết về anh trước đó giật khó diễn tàn được bằng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi lúc bấy giờ Liếc nhìn đồng hồ đã tầm hai giờ sáng nhưng còn lẽ với anh hoành thì tôi cũng chẳng rõ anh có nhận thức được không gian và thời gian không nhưng mà những gì chứng kiến anh đang hành động bên dưới kia tôi nghĩ chắc chắn là mộng du hay còn gọi là biên hành Ở vấn đề này theo khoa học giải thích cho rằng đó là tình trạng lo âu mệt mỏi mất ngủ hoảng sợ ban đêm ngủ không có giấc Sốt ốm đau chiến miên Thiếu ma dây trào ngược thực quản Sử dụng một số thuốc điều trị Bệnh tâm thần thuốc an thần Bệnh mộng du là một trạng thái Khi ngủ mà người đó lại Có những hoạt động hành vi giống như đăng thức Ví dụ như là những người này Có thể ngồi bật dậy Đi xung quanh nhưng mà thật sự là họ Đang trong giấc ngủ để cũng biết được là người mộng du Thì rất khó đánh thức được họ tỉnh lại Nhưng bây giờ mình phải làm sao Hay là kể anh ấy Nhưng suy nghĩ này của tôi cũng trôi qua nhanh chóng Bởi vì nhìn thấy anh Hoành lại bắt đầu đi trở ra Lúc này anh đi lần lượt từng nhà một Đứng đó làm nhà một mình Nói những câu vô nghĩa Giống như là chào hỏi lần cuối cùng vậy Mất tầm khoảng 20 phút anh Hoành cứ như vậy lầm đuối đi xa Tôi thật lòng là cảm thấy sợ hãi nhiều hơn Bởi vì xưa nay cũng chỉ nghe nói chứ chưa gặp tình huống này bao giờ Nhất là một người đang lâm vào đường cùng như anh Hoành Phía lại anh ấy lúc trước từng nói là bị ma ám, biết đâu bây giờ anh ấy không phải là miên hành mà là bị ma làm thì sao? Tiếng là tác giả viết chuyện ma nhưng tôi sợ ma bỏ mẹ, đùa thế nào được? Mà tình huống hiện tại thì anh cũng chẳng gặp nguy hiểm gì, chỉ đi như vậy rồi lững tướng bước ra ngoài. Tôi quay xuống dưới nhà cố gắng không gây ra tiếng động gì cho vợ con nghe thấy, sau đó thì chui vào phòng ngủ một đêm dài trằn trọc ngẫm nghĩ về những sự việc mà anh hoành đang gặp phải trong lòng cũng cảm thấy lo lắng cho chị tráng và các con cả chung cả riêng gia đình cũng không phải là khá giả gì cảnh dồ giá gặp lại vốn đã khó khăn mà anh lại chơi bời như vậy thì quả thật đúng là hít thuốc mỗi cây mỗi hòa mỗi nhà mỗi cảnh khi con người tan lâm và nợ nần thì mới thấu hiểu được cảm giác áp lực của đồng tiền non lớn đến mức độ nào Sáng sớm hôm sau, cả xóm tôi bằng Hoàng bởi tiếng nhất thất thanh vang lên Nhưng muốn xé nát cổ họng của chị Trắng Ngay lập tức người ta chạy đến hỏi xem có chuyện gì Chị Trắng vẻ mặt Hoàng hốt tái nhợt chỉ vào trong nhà Anh Hưng và tôi gần nhà chị nhất chỉ cách tầm vài căn hộ Bước vào trong nhà của anh Hoành thì đập vào mắt của mọi người là một tình cảnh rất đáng sợ Còn gấp tỷ lần những bộ phim kinh dị hay những bộ chuyện tôi từng viết Anh Hoành đang lơ lửng trên tầng hai Của anh bị một sợi dây dù màu xanh Loại hay dùng để đồ hàng kéo lên Một đầu thì buộc vào cây móc quạt trần Khương mạnh của anh tím tái lưới thẻ ra Rất đầy rãi Bên dưới sàn nhà có một số chất thải phóng uế đầy sàn bốc mùi hôi thối Là người gần như đầu tiên bước vào chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này Thực sự tôi không chịu nổi bước ra ngoài lập tức Nôn thốc đồn tháo Trong nhà thì những đứa con của anh chị đang co rúm người lại Khóc lóc thảm thiết nhìn về anh Hoành Đã thắt cổ từ lúc nào Bên dưới chỗ bàn hồng của các con Anh có để lại một bức thư tuyệt mệnh Nội dung có nói về việc anh chơi bời nợ nần Bị xã hội đen thúc giục Mấy cái áp cho vay nặng lãi liên tục đe dọa Thêm vào đó là dịch bệnh khó khăn Kèm theo áp lực kinh tế cho nên nghĩ quẩn Xin lỗi gia đình vợ con Nhà chị Trắng thêm mặt anh Chăm sóc con cái của hai người đi còn riêng của anh với vợ cũ thì gửi về để cho mẹ đẻ nuôi. Tất cả hàng xóm láng giềng ai nấy đều bàng hoàng sợ hãi bởi vừa mới tới hôm trước mới tụ tập cùng nhau, chẳng ai nghĩ đó là lần cuối cùng. Người thì trách anh dại dột, người thì nói anh thèn nhát. Nhưng riêng tôi thì lại nghĩ khác. Ai biết được có phải anh Hoành thách cổ tự sát là do anh chủ đích hay là do hồn ma cô gái kia về đòi lại số vàng. Hoặc giả sử anh đã dùng hết số vàng ấy vào chơi bời, lấy đâu ra mà trả. Cái thứ đáng giá nhất của anh hiện tại chỉ là mỗi cái mạng mà thôi. Việc này cũng rất khó giải thích, chẳng ai biết được cụ thể là như thế nào. Nhưng chúng nghĩ rằng khi anh Hoành tự tử chết, thì người đầu tiên khổ đó chính là vợ con anh, sau đó là người thân họ hàng. Còn dại dột hay không tôi cũng chẳng lâm vào hoàn cảnh đó cho nên không dám phán xét đợt đấy thì dịch vẫn còn đang rất căng, chẳng rõ ai gọi điện thoại. bên an ninh xã kết thẩm với công an và pháp y đến khám nghiệm hiện trường. sau đó xác nhận đây là một vụ tự tử và bàn giao thi thể cho gia đình làm lễ mai táng. nói thật lòng lúc đó người ta còn sợ anh mất vì covid hơn là mất vì tự tử, bởi nếu khi xét nghiệm chẳng may dương tính thì có khi cả xóm bị cách ly. nhưng đám tang của anh Hoành cũng có nhiều việc lạ xảy ra. Khiến cho cả xóm tôi sợ đến mấy tháng trời Cũng chẳng biết có phải là do những người tự tử chết Vì châu cổ mang theo oán khí Hay cái gì đó nặng hay không Mà thực sự việc này nó vẫn luôn là cái gì đó khó diễn đạt được bằng lời Ví dụ như việc từ khi anh mất Đêm nào tôi cũng có cảm giác có người đi đi lại lại quanh xóm Nhằm vào từng nhà một Sống hiện với cái bữa ảnh chết Rồi thì những tiếng mèo kêu lên thảm thiết nghe vô cùng đáng sợ Rõ ràng chẳng có ai mà những con chó quanh xóm đều đồng loạt chu lên một cách khó hiểu. Hỏi ai trong xóm thì người ta đều bảo do anh Hoành này nặng ví, lại thêm chết vì ấm ức và còn nhiều điều chưa thực hiện được trên dương gian. Chính vì vậy khi chết đi vong hồn chưa thể siêu thoát. Chị Tráng vợ của anh Hoành kém anh hai tuổi, sau khi đọc xong lá thư tuyệt mệnh mà chồng để lại thì ngất lên ngất xuống, làm cho chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Cuộc sống của hai vợ chồng anh chị vốn chẳng khá giả gì, Bản thân chị thì buôn bán nhỏ lẻ. Nhưng thời điểm đó là dịch bệnh sẽ đang nghiêm trọng. chỗ làm của chị trắng có nhiều ca nhiễm cho nên chị phải ở nhà. Khó khăn lại trồng chất khó khăn. Mọi nguồn thu nhập đều do một tay của anh Hoành gánh vác trên vai. Bây giờ anh ấy đã tìm cách ra đi để giải thoát tất cả áp lực mà mình đang gánh. Nhưng khoản nợ bây giờ lại đặt nặng lên vai của chị. Điều này cũng chẳng cần phải nói thì trong xóm tôi, ai cũng cảm thấy ái ngại cho mẹ con chị. Ngày anh hoành mất chẳng kèn chẳng chống, họ hàng cũng vì dịch bệnh mà chẳng có ai. Chỉ có mấy mẹ con chị và một số người hàng xóm bởi vì thực hiện nghiêm trình chỉ thị của nhà nước lúc đó. Rút ngắn thời gian tổ chức tàng lễ để người chết trong nhà không quá 12 giờ. Trong trường hợp đặc biệt gia đình tăng chủ không kịp tổ chức lễ tang trong vòng 12 giờ có thể kéo dài thêm nhưng không để người chết trong nhà quá hai tự giờ. Hạn chế thành phần thông báo tang lễ, tổ chức lễ tang trong nội bộ gia đình và các mối quan hệ thực sự cần thiết, không thông báo rộng rãi, khuyến khích các đoàn thăm viếng cử đại diện đến viếng hoặc là gửi điện hoa chia buồn. Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng, lược giản giảm bớt tối đa nghi lễ truyền thống trong đám tang để đảm bảo thời gian tổ chức tang lễ nhanh gọn khuyên khích sử dụng băng đĩa nhạc thay cho phường bắt âm. Nhạc tăng chỉ cử hành sau lễ phát tăng và báo tang chủ yếu trong thời gian thân nhân đến viếng, mặc niệm chức linh cữu và lúc đưa tang Bàn tang lễ cử các thành phần tham gia với số lượng tối giản, không quá 5 người, gồm trưởng khu dân cư làm trưởng ban, đại diện ban mặt trận tổ quốc, đại diện một số hội đoàn thể và đại diện gia đình tăng chủ. Khi đến thăm viếng thực hiện nghi thức nhanh gọn đơn giản, khuyến khích ban tàng lễ chuẩn bị một số vòng hoa lễ viếng để luân chuyển các đoàn khách đến viếng người quá cố chuẩn bị băng tang để gắn vào vòng hoa sau lễ tàng thì bàn tàng lễ tháo băng lưu lại còn vòng hoa được luân chuyển sử dụng đối với đoàn viếng kế tiếp để tránh sự lãng phí bàn tàng lễ vận động gia đình bố trí thành phần đưa tang đảm bảo giảm tối thiểu số lượng người đưa tang việc tổ chức ăn uống trong đám tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình Không tổ chức đón khách ăn uống trong đám tang Cũng 49 ngày, cũng 100 ngày Bố mẹ của anh Hoành thì ở quê lại đang ốm đau bệnh tật Hai ông bà cũng chẳng nên nhìn mặt con được lần cuối Cuối cùng bên nhà tăng lễ ở Đài Hóa Tân Hoàn Vũ cũng làm thủ tục cho anh Chẳng rõ có phải do trước đó anh Hoành làm ở Diễn Nghĩ Trang hay không Lần này họ làm thủ tục nhanh gọn Hoàng giả là do quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt của nhà nước cho nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Ba ngày sau có một nhóm người xăm trổ dữ tợn, chẳng biết bằng cách nào lọt qua đường chốt kiểm dịch của xã tôi đi vào nhà của chị Tráng muốn đòi nợ. Nhìn gần trùng tên xã hội đen, tên nào tên đấy bậm trợn, bịt khẩu trang kín mít, chúng bố trí người từ đầu ngõ đến cuối ngõ, rồi có hai tên có vẻ như cầm đầu tiến vào. Một tên đầu chồng dáng người cao to ăn mặc theo kiểu bộ đội già, đeo cặp kính đen nhằm cho đi đôi mắt sắc lạnh vừa đến nhà chị tráng tên này hất hàm dở giọng trợ búa thằng hoành đâu anh hỏi ai chồng em chết rồi chị tráng nhìn về tên đại ca kia nói cứng mày đùa các bố à ta hỏi một lần nữa thằng hoành đâu anh hoành chết rồi các anh cần gặp nhà em thì kia kìa anh ấy đang ở kia kìa đòi gì các anh ra đó mà hỏi anh ấy Vừa nói chỉ tráng chỉ tay về phía bàn thờ, nơi có bức ảnh chụp chân dung của anh Hoành làm cho tên này giật mình. Tên này không biết là anh Hoành đã chết, đã tháo cặp kính đen nhìn cho rõ hơn. Trên bàn thờ được dựng ở góc nhà, bàn nén nhàng đang cháy dở bốc lên từng làn khói cuộn mờ nhạt. Cả tin lại phía nhìn cho rõ, thì đúng lúc này những nén nhang bùng lên cháy dữ rồi. phản chiếu trên bức di ảnh của anh Hoàng đang nở một nụ cười méo mó tên này sợ quá liền chạy một mạch ra ngoài không dám quay đầu lại biệt tài của gã văng vẳng giọng nói của anh hoành cút đi hãy để vợ con tao được yên đứa nào còn đến đòi nợ tao bóp cổ chết vì đám người cho vay nặng lãi chúng mày ép gia đình tao tan nát